vnradio.vn Hân hạnh gửi đến các bạn thính giả Câu chuyện Mà Thổi tên Tác giả Thiên Hạ Ba Sướng Tập thứ 3 Trùng Cốc Vân Nam Mời các bạn nghe tiếp trường 4 Trèo Ngược Giọng đọc Nguyễn Thành gặp những chỗ hẹp, tuyền béo bèn dựng cây sào đang cầm chống xuống đáy nước, phối hợp với tôi giữ cho bè thăng bằng. Chiếc bè che nho nhỏ uốn lượn trôi trên dòng nước trong hang. Chỉ hiềm bốn bề tối đen như mực, nếu không bật đèn rọi thì không nhìn thấy gì hết. Bằng không có lẽ chúng tôi đã hát vài câu dân ca miền núi rồi. Khác với thời tiết nóng ẩm bên ngoài, đi bè xuôi dòng trong hang càng vào sâu càng thấy gió lạnh hùn hút thỉnh thoảng lại thấy chập chờn đốm lân tinh lập lòe xa xa chứng tỏ trong hang có xương cốt của động vật xem chừng nơi đây chưa hẳn đã là một thế giới không có sự sống ngồi trên bè cũng cảm nhận được có rắn nước hoặc cá nhỏ đang bơi lội tôi thử thò tay nhúng xuống nước lạnh buốt thấu xương vân nam là miền đất Thời tiết quanh năm như mùa xuân Nước lạnh như thế này Thật là rất hiếm thấy Có lẽ là nước Do tuyết tan từ trên đỉnh núi Giả Long Chảy xuống tận đáy Sơ Dương nói Hiện tượng này không liên quan gì đến băng tuyết cả Chỉ là vì Nhiệt độ trong hang Và bên ngoài chênh lệch nhau tương đối lớn Cơ thể người sẽ nảy sinh ra ảo giác Sau khi đã thích nghi Sẽ không thấy lạnh như thế nữa ngoài ra cái hang này cũng không thấy có dấu vết của bàn tay con người đục đẽo giống như hình thành một cách tự nhiên, thuần túy thì phải. trong khi chúng tôi trò chuyện, tốc độ dòng chảy đột nhiên thay đổi, bỗng chảy nhanh hơn đáng kể. chúng tôi đều bắt đầu căng thẳng. chỉ một chút sơ suất là cái bè con này có thể lật ngay. Sergei Dương cũng nhặt một cây xào ngắn lên cùng chúng tôi. Cố giữ cho bè thăng bằng Lòng sông quanh co hơn trước Thỉnh thoảng lại gặp một chỗ rẽ ngoặt Tôi không thể ngơi tay bật tắt đèn dõi được nữa Đành để cho nó cứ sáng vậy Nào ngờ từ xa Đã nhìn thấy rất rõ cảnh sắc kỳ lạ Ở phía sâu trong hàng Thật khó mà tưởng tượng được Thêm vào đó Ánh sáng đèn chỉ quét lướt qua, cho nên những thạch nhũ quái dị nhấp nhô nhủ xuống cứ thấp thoáng hiện ra rồi lại ẩn mình trong bóng tối. Khiến chúng tôi càng có cảm giác đi vào một mê cung, mộng ảo với muôn màu ánh sáng thần kỳ. Lòng sông chật rộng ra, có vài dòng nước nhỏ tụ vào dòng chính, nước cũng chảy chậm lại. Luồng ánh sáng từ chiếc đèn giỏi cũng không bị trào đi dữ dội như lúc nãy nữa. Ánh đèn chiếu tới, vách hang ở đôi bên bờ sông, toàn là những tầng nham thạch nhãn bóng, xếp thành lớp lang kiểu ruộng bậc thang, trông như những làn sóng biển xô trồng lên nhau. Thật chẳng khác gì, một đại dương nhũ bạc đã bị đông cứng. Một quả cầu đá tự nhiên khổng lồ màu đỏ thắm, treo lơ lửng chính giữa sông phía sau quả cầu ấy, dòng nước chảy vào một miệng con thú khổng lồ bằng đá. Con thú đá ấy, tựa như con hổ, lại giống sư tử, trông như thể nó đang há cái miệng to như cái chậu máu điên cuồng gầm rú với bộ nành sắc nhọn, đang định đứt quả cầu đá kia. Thời gian đã dừng lại ở khoảnh khắc đó, khiến tư thế của con quái vật như đông cứng lại. có lẽ Nó đã tồn tại ở đây hàng ngàn hàng vạn năm cũng nên. Dòng sông chảy vào cái miệng khổng lồ ấy Chúng tôi như đối diện với một cái cổng đi vào địa ngục Tim đập rồn dập Hơi thở trở nên nặng nề Tay đang cầm cây xào giữ thăng bằng Cũng càng lúc nắm càng chật hơn Một nơi nổi bật rõ rệt như thế này Sao không thấy chủ quán trọ Thái Vân nhắc đến Chẳng lẽ dòng sông này Đã đổi dòng đi hướng khác dưới ánh đèn dọi cực mạnh Có thể nhìn thấy phía trong miệng con thú Trèo vô số tượng người Cổ xưa bằng đá Trông giống như pho tượng đá rỗng ruột Bị ô tô chẹt vỡ Bên trong lúc nhúc giỏi bọ Mỗi khi nhớ lại cảnh tượng đó Tôi vẫn thấy lợm giọng gây cổ Nào ngờ Lại gặp lại những pho tượng này ở đây Bà chúng tôi Ngồi trên bè nhìn nhau Không nói được một câu Chẳng rõ sơ lây dương và tiền béo nghĩ gì khi thấy cảnh tượng này. Riêng tôi bỗng có một linh cảm rất bất an. Hình như chỉ cần đi qua đây, trong hang động tối đen như mực này, tay chúng tôi sẽ đụng tới một màn xương mù dày đặc tự thời viện cổ. Chúng tôi đâu được phép nghĩ lâu Dòng nước đã đẩy bè Chui về hướng cánh cửa hình điện thú Trong sơn động Quả cầu đá tự nhiên ấy Treo lửng lơ rất thấp Chúng tôi vội cúi dạp Em sát người trên bè để tránh Đúng lúc bè sắp trôi vào miệng con thú đá Chiếc đèn dọi cực mạnh Gắn ở phía trước nhấp nháy vài lần Rồi tắt ngúm Có lẽ là vì bật sáng liên tục quá lâu Nên ác quỳ đã cạn sạch Tôi nghĩ bụng gầy rồi Đúng lúc này ác quy lại cạn chứ Hàng động phía trước hết sức quái dị Không thể chủ quan Phải thay ác quy trước đã Kẻo bè trôi vào trong Xa vào đá ngật úp mất Tôi giờ nắm đấm lên với tuyển béo và sơ lê dương ra hiệu dừng lại Để họ cùng phối hợp Dừng bè ở trước cửa hàng Sau đó chống cây xào trong tay xuống Để neo lại Mày xào chỗ này nước chảy chậm Nếu không chỉ một cây xào Thì khó mà chống nổi sức nặng Của cả chiếc bè thế này kéo đi Tôi thay ác quy đèn Nó lại sáng như trước Dưới cột ánh sáng màu da cam Nhìn rõ cái con đầu thú hình thành Bởi nham thạch tự nhiên Nòm rất giống một cái đầu dòng kỳ dị Đường nét rất mơ hồ Nên không thể nhận ra Có dấu vết bàn tay con người tham gia tạo dựng hay không Tuyển béo vỗ vào vai tôi Ra hiệu đã nhổ cây xào giữ thăng bằng lên rồi Thấy vậy tôi cũng nhổ cây xào chặn phía trước Bè trôi theo dòng nước Lọt vào cái miệng dòng quái dị gớm ghiếc Tiến vào sơn động. Đoạn sông này rất hẹp, rất sâu Phía trước thẳng chiếc ruột ngựa Chúng tôi cầm cây sào chọc vào hai bên vách đá để hãm cho bè trôi chậm lại. Cùng lúc quan sát kỹ, các phò tượng bằng đá treo lộn ngược trong hang. Những phò tượng này đều mặt tay ra sau lưng, trong tư thế của người bị trói. Môi trường dưới lòng đất ẩm ướt lạnh lẽo nên bề mặt của các phò tượng đều có một màu nâu xám. Các đường nét mắt mũi đều mơ hồ không rõ, dường như bề ngoài đều bị phủ một lớp vẩy mốc. Nhìn bề ngoài, về cơ bản không thể phân biệt rõ đặc điểm giới tính và vẻ mặt của tượng đá. Xét về hình thể thì có cao thấp, béo gầy. Hình như ngoài trắng niên ra còn có một số thiếu niên chưa trưởng thành. Các pho tượng cũng không được tạo dáng theo một tiêu chuẩn thống nhất. Hoàn toàn khác với các pho tượng người bồi táng thời Tần Hán, vốn đều là tượng quân sĩ và nghệ nhân diễn trò. Phía trên nóc hang có những sợi dây xích bằng đồng hoen dỉ, xanh xìn, treo các tượng đá ở hai bên, có sợi đã đứt tuột, có sợi buông thõng không treo gì cả. Có lẽ do trải qua bao năm tháng nên có không ít tượng đá đã bị rơi xuống nước. Trông đám tượng đá bị treo hệt như những người chết treo cổ, thả lực lơ cách mặt nước chừng non một thước. Trong hang động tối om này, bước chợt nhìn thấy chúng Hẳn ai cũng phải thất kinh Sơ Dương bảo chúng tôi tạm dừng bẻ Bên bờ nước có một pho tượng bị tuột xích rơi xuống đất Cô chỉ vào nó nói Những pho tượng này Tuy mơ hồ không rõ nét Nhưng kiểu tóc trang phục Thì hơi giống tượng thời Hán Tôi đến tận nơi xem sao Nói rồi Sơ Dương chỉnh luồng sáng của đèn gắn trên mũ của cô Cho tụ lại Nhảy khỏi bè, Cúi lòm khom xem xét tượng đá nằm trên bờ Tôi nhắc Sơ Lê Dương Đeo găng tay vào Coi chừng ở đó có vi khuẩn Nếu nhiễm khuẩn Thì dù có làm hô hấp nhân tạo cả vạn lần Cũng không cứu nổi đâu Sơ Dương xua tay Ý bảo tôi và Tuyền Béo Đừng làm cho cô ta bị phân tán chú ý Hình như Cô nàng đã tìm thấy cái gì đó Trên phò tượng đá Bèn đeo găng tay cao su rồi dùng con dao chuyên dụng của lính nhảy dầu cạo vài đường trên thần tượng sau đó đưa lưỡi dao lên nhìn rồi lại khẽ ngửi nó cô nàng quay lại nói với chúng tôi hình như tượng đá người này không phải bằng đá đâu tẹo béo lấy làm lạ không phải bằng đá chẳng lẽ là nặng từ bùn đất à tôi vẫn ngồi trên bè Nhớ lại cảnh tượng trên đường cái bên bờ sông Lan Thương Bèn nói với Sơ Lê Dương Tức là đắp lên người thật hay sao Cô thử lấy lưỡi dao cắt một mẩu da Xem xem Bên trong là gì Tấm bản đồ bằng da người đã ghi chú rất rõ Ở gần bộ hiến vương Có vài nơi chôn người tuấn táng Nhưng không nói vị trí cụ thể là chỗ nào Bịt đầu cây hang miệng dòng này Chính là một trong những hố tuấn táng ấy cũng nề Sơ Lê Dương dùng con dao lưỡi dù chích vào đồi tượng, cắt ra một miếng. Quả nhiên giống hệt như cảnh tượng nhìn thấy trên đường cái. Vỏ ngoài pho tượng tuy là chắc và dai, nhưng chỉ là một lớp rất mỏng. Bên trong hoàn toàn là giòi bọ đã nếp bết. Nhìn đám giòi chết, Sơ Lê Dương không khỏi cau mày, lại cầm dao chích lên phần ngực pho tượng, khoẹt thủng vài lỗ. Kết quả cũng thế, bên trong toàn là giòi chết và trứng giòi. Sư Lê Dường nói với tôi và Tiền Bèo Có lẽ đây không phải là hố chôn người tuấn táng Nhưng có thể khẳng định rằng Những phò tượng này đều dùng người thật tạo nên Và chắc chắn là có liên quan đến Hiến Vương Có lẽ đây chính là trùng thuật tàn bạo khét tiếng Ở miền Điền Nam thời Hiến Vương rồi ngoài hơn trăm pho tượng người và dây xích ra. Trong hang động toàn là nham thạch hình thù kỳ dị, Lô nhô lẩm chậm, còn lại không thích gì khác. Sơ Lây Dương quay về bè và chúng tôi lại tiếp tục xuôi theo dòng nước, chậm chậm tiến lên phía trước. Tôi vừa điều khiển bè, vừa hỏi Sơ Lây Dương, tại sao lại nhận định rằng những tượng ấy làm từ người thật và tại sao có thể xác định chúng có liên quan đến trùng thuật của biến vương. Trên đường đến Vân Nam, Siri dương đã tốn không ít công sức để thu lượm các thông tin. Trước khi xuất phát, từ lúc ở Bắc Kinh, phàm là nơi nào có thể tìm được tư liệu lịch sử, cô nàng đều đến tìm hết. Suốt dọc đường đều ngồi nghiền ngẫm. Có một học giả châu Âu đã từng nói, mỗi tấm bia mộ là một bộ tiểu thuyết trường thiên. Trong mộ của các nhân vật lịch sử quan trọng Thường chứa một lượng lớn thông tin Về lịch sử đường thời Có thể nói lăng mộ các vị quân vương Là kết tinh của nhiều phương diện Như kinh tế, văn hóa Tôn giáo của xã hội đường thời Càng hiểu biết nhiều Về các tư liệu lịch sử này Thì khi đổ đấu Sẽ càng thuận buồm xuôi gió Cho nên Những tay đào trộm mộ cử khôi nhất Trong lịch sử Đều là những người có kiến thức sâu rộng Thông tỏ cổ kim Trong lịch sử Trung Quốc Có rất nhiều vị có tên hiến vương Có đều những vị này Không sống cùng thời đại Ngoài hiến vương ở nước Điền Gia Mấy vị hiến vương khác Đều không ở Vân Nam Thậm chí sau khi nghĩa quân Thái Bình Thiên Quốc lập nước Ở Thiên Kinh Cũng từng phong tước hiến vương Cả thời chiến quốc và ngũ đại Cũng đã có danh hiệu hiến vương Giống như danh hiệu Trung Sơn Đã lần lượt được xuất hiện trong lịch sử Với tư cách là Quốc hiệu và vương hiệu Cho nên có thể nói Các vị hiến vương này Đều không liên quan gì đến nhau Vị hiến vương mà chúng tôi sắp ra tay đổ đấu Là một vị vua vương Ở nước điển cổ đại Trung thuật của ông ta Sử dụng vong linh người chết Làm vật trung gian Càng dùng nhiều oan hồn Thì uy lực của tà thuật càng ghê gớm Quá trình và thủ đoạn sử dụng người chết Để tạo ra trùng Cực kỳ phức tạp Những phó tượng làm từ người thật Trong hang động này Xét từ kiểu chết dị thường Và mức độ biến chất của nấm mốc Đều hoàn toàn trùng khớp Với các thủ đoạn của hiến vương Điều này chứng tỏ Đây là một địa điểm bí mật về thực thi trùng thuật thời cổ đại. Sơ lê Dương phán đoán rằng, con sông chảy xuyên núi này được khai mở vào cùng thời điểm hiến vương xây lăng mộ, lợi dụng những hang động đá vùi tự nhiên, cộng với sức người sửa sang thông tuyến, để tiện cho việc vận chuyển vật liệu xây cất vương lăng. Vận chuyển đường thủy có lẽ là con đường tắt thích hợp nhất với địa hình nơi đây. Những người chết. Bị làm thành tượng mà ta thấy trong hang động này Rất có thể đều là các nôn lệ Hoặc thợ xây lăng Để bảo vệ bí mật lăng mộ hiến vương Sau khi đã xây cất hoàn thành Hoặc sau khi thi thể hiến vương nhập liệm Những người này đã bị các thuộc hạ trung thành của hiến vương trói chặt toàn thân Rồi bị buộc phải nuốt một loại thuốc trùng dẫn Nuốt chặt thất khiếu Sau đó dùng xích treo trong hang động Bỏ cho chết ngạt Một là để bảo vệ các bí mật Bên trong vương lăng Hay là dùng họ Để hù dọa những kẻ từ bên ngoài tình cờ Lạc bước vào con đường bí mật này Trùng dẫn Là một loại thuốc viên Dùng trong một loại trùng thuật nào đó Sau khi con người nuốt vào Nó sẽ ký sinh Và đẻ trứng trong cơ thể Chỉ cần 3 đến 5 ngày Toàn bộ huyết dịch Cơ thịt và nội tạng người ấy Biến thành dinh dưỡng cho ấu trùng Ấu trùng sẽ chiếm lĩnh không gian Trong cơ thể đó Vì chỉ trong thời gian ngắn Cơ thể đã mau chóng mất hết nước Nên da người héo khô rất nhanh Cứng lại như vỏ cây Hoặc như một lớp đá Trứng trùng bị yếu khí Không thể biến thành ấu trùng Cứ giữ mãi trong trạng thái ngủ đông Và có thể giữ được Vài ngàn năm môi trường dầm mát Vì vậy nếu ngày nay làm vỡ lấp ra bên ngoài tượng người Thì vẫn có thể lập tức xuất hiện vô số ấu trùng của trùng dẫn còn tươi tựa như đàn dòi béo vậy Vì vậy nếu ngày nay làm vỡ lấp ra bên ngoài tượng người Thì vẫn có thể lập tức xuất hiện vô số ấu trùng của trùng dẫn còn tươi tựa như đàn dòi béo vậy Nhưng tùy điều kiện tồn tại khác nhau Nên không có khả năng Bên trong chỉ là những trứng sâu Đã khổ đét từ lâu Các loại điển tích kể cả giã sử Ghi chép về trùng thuật tương đối ít Cho nên những ngày qua Sơ Lê Dương Chỉ chắc cứu được chừng này thông tin Còn về lý do tại sao Phải biến cơ thể người sống Thành hình thái sâu nhọng Dùng đám sâu nhộng này Vào việc gì Thì chịu không thể biết Không chỉ trong núi Già Long mới lắm tượng người kiểu này mà ở các vùng núi lân cận có lẽ cũng còn vài nơi như vậy nữa. Phật tượng chúng tôi gặp trên đường cái ven sông Lan thương có thể là do đất đá trên núi bị nước mưa sói mòn lở lói nên tượng bị rơi xuống đường. tuy nó hiến vương chỉ cai quản cho một góc khu vực biên ải miền nam nhưng từ sự việc có vô số nô lệ bị chế tạo thành tượng kiểu này không có thể nhận ra sự tàn bạo Vô tình dưới ách thống trị của Yên Vương Ở khu vực miền Tây Vân Nam Thời xưa là như thế nào Nghe Sơ Lê Dương phân tích xong Tôi và Tuyền Béo đều dùng mình sợn gai ốc Lúc đầu còn tưởng là tượng đất nung Giống kiểu binh mã rỗng Hóa ra lại là làm từ người thật Hai thằng không nén nhịn được Mà ngoảnh đầu nhìn lại Thì đám tượng người như ma quỷ bị treo cổ kia đã mất hút trong bóng tối đen kịt phía sau lưng, không nhìn thấy nữa. Tôi càng nghĩ, càng cảm thấy quá tàn bạo, bất giác ngoác miệng ra chửi. Còn mẹ cái bọn vua chúa ngày xưa, thật chẳng coi con người ra con người. Trong mắt bọn quý tộc, nô lệ thậm chí không bằng con trâu con ngựa, người ục ịch như tuyền béo mà làm nô lệ thời ấy, chắc sẽ được làm vật tế. Một mình cậu bằng ba người khác Ngồi giữa ở bè Tuyền béo đang mân mê cái đèn giỏi gắn trên mũ bảo hiểm Đập tay hai cái Cũng đã trở lại trạng thái bình thường Nghe thế tôi đã đều bền đáp Quên cụ nhà cậu đi nhất ạ Những lời cậu vừa nói Đã bộc lộ rõ cái bản chất ngu si vô học Theo tôi biết Người thời cổ đều hãnh diện Khi được chọn làm người tuấn táng hoặc để tế thần, đó là một niềm vinh hạnh không gì bì được. Cách chuyện lựa chọn người tuấn tán ấy được làm rất nghiêm ngặt, phải xét đến tận các cụ tam đại, ai có chút tỳ vết về mặt chính trị là bị loại ngay. Có cả đàn người viết huyết thư tình nguyện mà còn không đến lượt, cực kỳ hợp với cái hạng giả bộ tích cực như cậu ấy. Cậu mà sống thời đó chắc chắn sẽ rất bốc đồng, thế nào cũng nhảy cẫng lên mà hô, "Hãy đem tôi đi ra tế trời đi, tôi là thích hợp nhất để đốt đèn trời, nhất đấy, tổ quốc nhân dân chờ tin tốt lành của tôi, vì thắng lợi mang tôi đi đốt đèn trời đi." Tôi điên tiết quá thể, cái mồm thằng chó tiền béo này cũng thật đức quá." Tôi nói, "Người tôi đâu có lắm mỡ như cậu." Làm sao mà hợp với đốt đèn trời được Cậu Sư Lê Dương ngắt lời hai chúng tôi Hai anh có thôi không thì bảo Sao quên nói được mấy câu Là cãi nhau um lên thế nhỉ Hai anh có nhận ra điều gì bất ổn không Đường thủy này Khác hẳn với lời chị chủ quán trọ miêu tả Tuyển béo nói Cái bà chủ quán ấy bao giờ vào đây đâu Chị ta chẳng qua cũng chỉ nghe đám công nhân khai thác đá kể lại mà thôi, đúng không? Cũng khó tránh khỏi đồ chút sai lệch, nghi thần nghi quỷ làm gì cho mệt. Tôi nói với sơ lê dương và tiền béo. Chưa chắc chị ta đã nói xài đâu. Quãng sông chúng ta vừa đi qua nước chảy xiết, có thể là vì mấy hôm mưa to. Mặt sông rất rộng, có lẽ là do hai nhánh sông đã hòa làm một. Chúng ta. Chỉ mãi giữ bè cho tăng bằng Góc quét của đèn pha lại hẹp Tầm nhìn cũng bị hạn chế Rất có thể đã đi nhầm vào một nhánh rẽ Tuyển béo cuốn lên thì thì phiền hả rồi Chỉ bằng quay lại tìm đường Đường lại như lần trước ở ổ nện Đâm đầu vào mê cung Rồi tí nữa không giả được Chúng ta cũng không mang theo nhiều lương khô đâu đấy Tôi nói với tiền béo Nếu đúng chỉ là một nhánh rẽ trên sông Thì khỏi phải lo Nước sông chỉ chảy theo một hướng Cuối cùng đều xuyên qua núi Giả Long Rồi đổ vào khe cốc của sông rắn Cho nên tuyệt đối Không có chuyện lạc đường đâu Còn sông này lại rất thẳng Rõ ràng là sông đào Do con người khai thông Như Sơ Lê Dương đã nói rồi đấy Có thể là đường thủy Để vận chuyển vật liệu xây dựng lăng mộ Hiến Vương Chúng ta đi tiếp Chắc chắn không thể nhầm đường. Sơ Lê Dương nói. Anh Nhất nói đúng đấy. Thời cổ khi xây cất lăng mộ lớn. Người ta thường dùng đường thủy để vận chuyển đá xây dựng. Ngày xưa, những người thợ xây lăng, nhà Tầng thường hát rằng. Cam tuyển lấy đá xây lăng, dòng sông vị thủy bởi chừng nghẹt lòng. Chỉ hai câu gắn gọn này cũng đủ để hình dung lăng tầm thị hoàng. Hoành tráng đến đâu, chỉ vì vận chuyển đá mà làm tắt nghẽn cả dòng sông Vị Thủy. Tuyển Béo nói, sông Vị Thủy mà mình thấy hồi đi thiểm Tây ấy à? So với con sông đó, thì sông này cùng lắm chỉ là như cái cống nước thôi. So với Tần Thị Hoàng, thì Tây Hiến Vương chỉ được coi là một anh nghèo cỏm cõi. Chúng ta đi đào mộ hắn là rất nẻ hắn rồi ôi ôi ôi ôi sao thế này! chiếc bè đang chậm chậm xuôi theo dòng chảy, bỗng như va phải vật gì đó dưới nước, lắc mạnh một cái, sau đó lại trở lại trạng thái bình thường. nhưng tiếp đó dưới nước vọng lên những âm thanh đùng đục của vật kim loại nặng nề đang khuấy nước. tôi, tuyển béo và sơ ly dương đều cùng thấy giấy lên một cảm giác chẳng lành. không xong rồi, chị e bè đã đâm phải cái chốt thiết bị đánh bẫy. Đặt giới lòng sông này trường thứ 4 kết thúc tại đây trong chương 4 này có nhiều từ khó hiểu như từ v vậy mốc nghĩa là Bốc đá biến chất không độc Từ thứ hai là vua vương Tức là vua phù thủy Từ thứ ba là thất khiếu Tức là bảy lỗ trên cơ thể gồm có Hai mắt, hai lỗ mũi, mồm và hai tai Thứ tư, nguyên tắc Điểm thiên đăng Thời xưa còn gọi là đốt đèn người là một hình phạt cực kỳ tàn khốc. Người chịu hình phạt này bị lột hết quần áo, quấn vải quanh người, rồi nhúng vào vải dầu. Đến đêm sẽ bị treo lộn người đầu chúc xuống đất, chân trồng lên trời và đốt lửa. An Lộc Sơn đời đường chính là bị xử tử theo cách này. Và ba người bọn họ đã bị cuốn vào một đường khác. Vậy con đường đó sẽ có những ẩn khúc gì Mời các bạn đón nghe vào kỳ sau Xin chào và hẹn gặp lại